Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thuốc cho nàng bánh nướng và dưa chuột lại thuần tiện tìm cách quyến rũ hắn. Nàng vừa suy nghĩ nên làm gì sau khi gặp vừa cúi đầu tiến về phía trước khi sắp lên đến đỉnh ngọn núi trên đỉnh truyền đến tiếng chất vấn quái đản Không phải mày lợi hại lắm sao? Không phải mày thích ra tay nghĩ hiệp lắm sao? Sao bây giờ lại không đứng lên được? Đứng lên đi, đứng lên đánh cho tao. Là giọng nói của Kiều Lục trong lòng bỗng dây ra một dựa cảm không tốt đường hoan vội vàng giấu bó củi và túi rau dài vào trong một bụi cây nàng gión dén đi lên trên nàng đi từ dồn núi lên đến phía sau căn nhà gỗ nhỏ nên không nhìn thấy cảnh tượng ở tiền viện nàng chỉ nghe thấy tiếng đâm đá cùng với tiếng người dế khan khan còn có tiếng cười điên cuồng của kiều lục nữa đường hoan đoán lần trước vì tống mày giúp nàng nên kiều lục dẫn người đến đây trả thù hắn không thể chết được môi lạnh tuôn chảy ở đằng sau lưng đường hoan nắm chặt con dao phay chuẩn bị chạy ra cứu người ở trong giấc mộng này nàng và Tống Mạnh là hai con trâu trâu đứng trên một chiếc dây hắn mà chết nàng cũng không sống được hôm nay cho dù nàng không đánh lại những người đó thì cũng phải cố gắng thử một lần không thể ngồi yên chờ chết lần trước gặp nạn là vì nàng đã nói đến mất hết sức lực trong tay cũng không có vũ khí gặp phải kiểu lục đương nhiên là chạy trốn rồi lần này bằng con dao phay trong tay và mấy chiều thức võ công còn nhớ được mặc dù không có nội lực thì không thể phát huy được hết sức mạnh của triều thức nhưng đối phó với mấy tên lỗ mãng này thì vẫn có mấy phần thắng đang định lao ra đột nhiên tiếng đâm đá bên kia chưa ngừng lại khi ốm bức kỳ gậy ra trong tay xuống nhiều nước mọt xuống đất tay chống thắt lưng khinh miệng nói lục ca thứ hèn nhát này không cần đánh thêm nữa đâu đã chết ngất rồi kiều lục nghe xong liền tùy tay quăng một nửa qua dưa chuột đang ăn dầu ra Và mấy huynh đệ đang vây quanh tống mảnh lui ra rồi cúi đầu nhìn xuống thấy tống mảnh như người đã chết nằm dưới chân Hắn cười xuyên một tiếng, đá tố mạnh một cái rồi vẽ tay ra hiệu. Đi thôi, để lại cho hắn cái mạng nhỏ. Hừ, hắn một trận đòn ngày hôm nay, sau này hắn cũng không có gan phá hồng trận tốt của ra nữa đâu. Có đánh trả thế thế nào? Một quyền khó đấu lại bốn tay, hắn còn có đám hình đệ đối phó với một tên giữa rừng vẫn rửa sớt. Đó là đương nhiên, Lục ca của chúng ta là ai chứ? Ghi ốm theo sát bên người kiều Lục, nhìn phía Amnico, về phía cô vẻ mặt dầm đáng quệ cợt. Lục ca... Bao giờ chúng ta lại đi tìm tiểu cô kia? Hai ngày nay mấy nico xuống núi hóa duyên, không phải đã lớn tuổi thì chính là mặt to miệng rộng dọa chết người. Thật sự không thể nào dậy nổi hứng thú đâu. Bước chân kiều lục khượng lại, bên tay dường như lại vang lên giọng nói nũng điệu gọi. Lục ca. Hắn sơ sơ cầm, nhỏ giọng dặn do. Hai ngày này, cậu bảo huynh đệ trực sẵn dưới chân núi. Nếu nhìn thấy mình tuệ, lập tức trở về báo cho ta biết. Nếu không thấy, nghĩ cách hỏi xem khi nào nàng xuống núi. Đúng rồi. Lúc bắt người hỏi thăm, chú ý đừng để đối phương quay về ăn nói lung tung. Nếu bị cậu mà Minh Tuệ chịu khổ, cứ trường ăn đấm của Lục ca đi. Không dám không dám, chuyện Lục ca đã giao, em có trăm ngàn lá gan cũng không dám làm sai. Kha kha, Lục ca yêu thương chăm sóc mỹ nhân như vậy, tiểu nếu cô Minh Tuệ kia cũng thường may mắn. Khi ốm nhanh chóng cam đoan. Kiều Lục vừa lòng nở nụ cười rồi vứt cho khi ốm một cái túi tiền to. Cầm lấy đi, làm cho mấy huynh đệ vừa rồi bị thương một bữa thật ngon, không để huynh đệ nào bị đánh uổng khi ốm liên tục cam đoan, đồng thời cũng đang ước lượng túi tiền trong tay. Trong lòng đã sớm nhầm rõ có thể ăn bao nhiêu tiền phí qua tay. Mấy lời nói này, đường hoan không thể nào nghe thấy. Sau khi chắc chắn đám kiều lục đã đi xa, nàng mới nhanh chóng chạy tới. Nghe thấy kiều lục nói tống mạch còn sống, nên khi đi tới cửa nhìn người đó mặt xám mày cho trật vật đến cực điểm, đường hoan không nhịn được nửa nụ cười. Nếu không phải tấn mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ nam nhân cao ngạo lại lùng võ công còn cao hơn sư phụ này hôm nay là bị mấy tên lưu mày đánh ngã đường hoan hà giận rồi cho dưới biết người canh rừng chỉ là một thần phận trong mơ của tống mạch nhưng nàng vẫn cảm thấy thực hà giận hà giận xong lại hận không thể đánh mạnh chói một cái hai bảo hắn yểm và võ công cao cường bắt nạt người ta đi hôm nay lại bị bắt nạt lại Xứng đáng quá mà hít sâu thêm vài lần bình ổn tâm trạng kích động đường hoan nhẹ nhàng bước lại gần chán tống mạch sưng u lên khóe môi còn chảy ra ít máu vùng bụng, bụng đỏ sẫm Đám kiểu lục kia còn dám dùng dao đâm ư Đừng hoan cười không nổi nữa rồi Người miệng biết thương thật dài kia Chỉ cần chạy một chút là mất mạng rồi Tổng thí chủ, Tổng thí chủ Đừng hoan quỳ gối xuống bên cạnh tống mạnh Khóc lóc gọi hắn Đây rõ ràng là một cơ hội khiến tim hắn Hoàn toàn thành tú minh cho nàng Nàng nhất định sẽ không bỏ qua Tống mạnh không có phản ứng Đừng hoan lau nước mắt Một tay đỡ gây hắn Cố hết sức túm hắn lên Nghe nói người chết rất nặng sống mạnh bây giờ so với người chết cũng không khác gì mấy, Để nâng được hắn lên, nàng đã phải dùng hết sức lực, mặt nàng nghẹn đến đỏ bừng, vậy mà chỉ than đi được. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net